Khi Quang còn bồi hồi xúc động, xen lẫn nhiều tiếc nuối, thì Diễm đã mê man, lẩn sờ cơ thể anh. Quang giật mình nhìn sang nó, rồi thơm lên chán của nó một cái. Chỉ cần một cái đấy thôi, cũng khiến nó sướng tưởng chết. Nằm bên tay của Diễm, Quang nói, hiện tại công việc đã hoàn thành được 95% rồi. Bây giờ còn một khâu cuối cùng, đấy là tối mai, lúc bà Lan đi tắm. Em lẹn vào phòng, lấy cho anh danh sách khách hàng. Mà bà để trong túi sách Hay mang đi làm Cái túi sách màu nâu ấy Như vậy là việc của em đã hoàn tất Giờ anh có việc phải đi Hẹn gặp em sáng ngày kia nhé Diễm gật đầu như búa bổ Quang sẽ biết đặt ra công việc Sự hứa hẹn ngày gặp Tâm lý người mê trai Sẽ chỉ mong sao làm việc thật tốt Để đổi lại một lời khen Một cái vuốt tóc nựng má Đối với Diễm cũng quá là hạnh phúc Rời khỏi phòng của Diễm Anh biết nó đang có rất nhiều lưu luyến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 Đa phần họ đều mừng cho mây Thay đổi xinh xắn Không còn phèn chúa như ngày nào Trong lúc chị em còn hào hứng nói chuyện Thì một vị khách đi đến Cười mỉa mai góp chuyện Mắt mọi người làm sao thế Tôi chẳng thấy đẹp tí nào Mà anh Quang thuê một người đến đây để làm việc Chứ không phải đến để mà buôn chuyện tắn phép nhá có lo mà làm đi không có muốn bị đuổi việc không Dọa người đàn bà tranh chua vang lên Khiến đám người giật mình Tản ra chỗ khác Mày cũng ngoái lại nhìn Hóa ra là Tiên Người yêu cũ của Quang đây mà Mày cũng không nói thêm Đứng dậy điện đi chỗ khác Thấy vậy Tiên đi đến chặn đường Không cho đi à nhách môi nói Cho đến giờ tao cũng không biết mày lấy cái tự tin ở đâu mà lại thích lên mặt với tao Mày có cái gì hơn tao à Tôi đối chị biết đấy Mày cũng không vừa Vênh mặt lên nói lại rồi tính đi Nhưng Tiên đã nắm được tay cô Nó không để cho cô đi mà đáp Cuối cùng Thì mày cũng chỉ là con tạp vụ quen thôi Mày không có cửa mà dành ông Quang đâu Chẳng qua là ông ấy thương hại mày thôi Chứ còn tình cảm á Đặt hết ở chỗ tao rồi Mày có biết không Mấy hôm trước ông ấy gặp tao ve tiền đấy Tao cho ông ấy mượn tiền để làm ăn Ông ấy khó khăn Mày có biết không Biết thế quái nào được Mà kể cả có nói cho mày biết Thì mày giúp được cái gì Nói thương thì ai chẳng nói được Nhưng lúc bẩn hàn, mày có lo được cái gì hay không thôi. Tiền mỉa mai khoái trá, biết mây không giàu có bằng mình, nên ả càng xoắn tợn. Tuy chưa lần nào nói chuyện riêng với nhau, xong chỉ cần nghe hai người đang cùng thích một người đàn ông thôi, cũng toát ra toàn mũi súng đạn. Mày nghe tiền nói xong thì liền im lặng. Cô tin là con mẹ này không nói sai đâu, bởi nó có tiền thật sự. Cũng đã mấy lần quang hỏi mượn tiền đầu tư của tiền, Mây cũng biết Chỉ là mấy ngày nay mà tìm kiếm thông tin của bà Hà Cô không gặp được Quang Trước đó mấy hôm anh cũng không nói gì Về chuyện mình đang gặp khó khăn cho cô biết Dù là cô không có tiền thật Nhưng ít ra Kể cho cô nghe Cô còn cảm thấy được tôn trọng đôi phần Nhắc đến tiền Thì tiên biết mây thua À lại được đà đà kích Sao không có tiền hết tự tin rồi à Những con nghèo kiết xác như mày Chỉ bám thằng có tiền thôi. Còn bây giờ quan khó khăn lắm, mày lo mà bỏ chạy cho xa vào. Mày im lặng không nói gì, từ khi có bầu, bị dồn ép thế này, cô rất dễ xúc động. Cô chỉ sợ, hé răng nói thêm một câu là bản thân sẽ khóc. Vì thế cho nên cô đứng im như cúp gỗ, tay bấu vào quần không nhúc nhích, cô đang đổi bản thân bình tĩnh lại rồi sẽ rời đi. Người nhân viên thế tiền quát thao mây thì đi đến. Anh biết Tiên có tiền lại là bạn của Quang Đã cùng chồng đến đây mấy lần Cho nên anh đi đến nói lấy lòng Chị Tiên Chị đừng chấp con bé Nó còn trẻ người non dạ lắm chị Anh Quang cũng chỉ mượn nó để làm được việc thôi Chị đừng chấp nó Anh vừa nói Vừa kéo tay mây ra giấu cô đi ra chỗ khác thì hơn Nhưng mấy lời này Càng làm cô tổn thương sâu sắc chung quy lại Cô cũng chỉ là người làm Không có gì hơn ở đây cả Hiểu ý của người này Cái tiên vẫn giẳng lấy áo của mê túm lại Không cho đi Nó sẵn giọng hách dịch Mày cứ để yên tao xử lý con này Nó láo lắm Nhìn xem Nhuộm tóc vàng này Nhuộm cả da ngâm Còn xăm cả mí đây này Nó định quyến rũ ông Quang chứ còn gì Cái loại quê mùa phèn chúa Mày nghĩ xem Nếu ông Quang yêu mày Thì đâu để cho mày làm chân quét dọn Đi chùi rửa các cái toilet như thế phải không Trẻ thì phải động não lên chứ em Cứ như vậy Tiên vừa miệt thị, vừa chỉ thẳng tay vào đầu của Mây mà rửi bới Đúng thật mấy hôm nay cô đi làm tóc, nhuộm da nâu, đeo len đổi mỏ mắt Thay đổi cách ăn mặc để trở thành con người khác Nếu nhìn qua bây giờ, Mây giống con lai đến 90% Nhưng mục đích cô thay đổi không phải để cho Quang xem Mà là có chuyện quan trọng khác Bấy nhiêu lời chua ngoa cứ thế dội vào đầu của Mây Trải qua biết bao chuyện khiến cô yếu đuối cuối cùng giọt nước mắt cứ dâng lên ngập mắt rồi tràn qua bờ mi chảy thành hai hàng. Cô giằng lấy tay của Tiên rồi ngã A Ta xuống đất trước khi bỏ đi, mây chất vấn: "Tôi thì làm sao? Người như tôi thì không có quyền được yêu thương à? Người như tôi thì không được hạnh phúc à?" Nói xong, mây chạy thẳng về phòng, bỏ lại tất cả ồn ào phía sau. Giới rảnh, mọi người ai làm việc nấy, Tiên vẫn không thôi bực dọc mà đe dọa nhân viên: Nghe thì chối tai nhưng không ai dám cãi lại Bởi vì Tiên là khách Là bạn của ông chủ Cho nên dù phi lý cỡ nào Họ cũng không được tỏ vẻ hay thái độ Tiên nói chán một lúc thì về Mọi người lại xuống lại bàn tán Họ thương cho cây mây Rõ là con hét xinh xắn Nhưng chỉ vì hôm nay nó ti thay đổi Đúng cái hôm Tiên đến Khiến con bé bị chửi oan Không lâu sau Quang cũng đỗ xe tới Mọi người thấy xe của sếp vào Thì lại mỗi người một khóc Không túm lại nói chuyện nữa Thế nhưng Quang cũng kịp nhìn thấy Mặt đỏ bự ngà ngà say Quang lướt qua đám nhân viên nhìn ngó Không thấy có mặt mây ở đây Anh liền hỏi Kim mây không có ở đây à Nó đi đâu rồi nhỉ Con bé vừa về phòng rồi anh à Một người trong đám đáp lời Khi người ta đáp nửa vời Thì Quang đã vội vàng đi Nhưng họ kịp ngăn lại Một chị nhân viên kể sự tình Nãy chỉ tiền bạn anh đến đây, chửi rủa con bé không ra gì. Trông nó khổ thân lắm hay nhỉ? Thôi, có gì anh cứ về đi, mai gặp nói chuyện biết nói cũng được. Mọi người đều gật đầu, nghĩ Mây cần ở một mình cho trấn tĩnh, thế nhưng Quang vẫn im lặng, đi thẳng lên phòng. Anh nghe cũng chỉ biết vậy. Cả anh đang bực là tại sao mấy nay anh gọi mà cô lại không nghe máy. Khi lên cửa phòng, cửa không khóa, bên trong không bật đèn. Mây vẫn ngồi trước cờ sổ Cho ánh đèn bên ngoài Ánh sáng vào trong Cô thu mình lầm lũi cạnh góc tường Nước mắt vẫn thi nhau chảy Nỗi buồn cùng sự tủi thân Cô đẻ nặng lên hai vai Cảm giác như cô là đứa trẻ khốn khổ nhất Ở cái xã hội lạnh lùng này Mây vẫn đang thút thít khóc Thì đèn điện bật sáng Quang đứng đấy từ rất lâu Nhưng cô không để ý Ánh sáng chiếu dỏi căn phòng nhỏ Hiện ra mây ngồi đó với một sung mạo hoàn toàn khác Nhưng Quang không quan tâm Anh đi đến thẳng rồi hỏi cô Mấy ngày nay em đi đâu Anh gọi cho em không được Mấy im lặng không nói gì Thấy mặt Quang cô càng gào lên to hơn Nỗi buồn lại tăng lên gấp nhiều lần Cô rất muốn kể cho anh rằng Người ta bắt nạt cô Nhưng cô lại không dám nói Mấy khóc Quang càng thêm cáu Anh đi đến rồi xoay lấy ghế cô ra ngoài Tay anh trống lên Hai bên viện của ghế Chèn mây không nhúc nhích được Quang lại hỏi thêm một lần nữa Em không nghe thấy anh hỏi gì ư Xem ngang bướng thế Quang càng chất vấn Càng mắng mỏ Thì mây lại càng khóc Cô cũng không muốn kể Cũng không có tâm trạng để kể Cô không như anh Không phải cái gì cũng nói ra hết thành lời được Nhất là khi từ bé đến giờ Mọi thiệt thòi đau khổ cô đều phải gánh Nhịn nhục một mình Cô rất muốn kể cho anh nghe Sự ghen tuông, nó đang ngấm vào trong máu của cô Khi tiên nói, anh gặp tiên để bàn chuyển Nghe cái cách à ta nói như thế Quang đang lấy tình yêu để mua chuộc tiên bằng tiền Anh cứ trách cô sao không báo Trên đi gặp người yêu cũ, anh cũng có nói gì với cô đâu Mây không chịu được giọng Quang trách mắng ngày một nhiều Cô quyết định đứng lên, khỏi chỗ chật hẹp này Chẳng biết là đi đâu Nhưng trong đầu của cô chỉ nghĩ làm sao Có thể không nhìn thấy cái mặt Quang nữa gió là đang buồn, thế mà đến đây không được an ủi câu nào, lại còn nạt nổ. mây càng đòi đi, thì quang càng kéo lại, càng giữ cô lại. Hai người chẳng co nhau như thế, đến khi Quan ôm chặt lấy mây cứng ngác. mây thấp bé chu tọt vào người của Quang nhỏ thó nhưng vẫn không ngừng rãy rủa, không thoát ra được.ên mây chơi bài cắn cô ngọa một miếng thật to vào bắp tay của Quang, khiến anh đau đớn Ê thế mà Quang vẫn không nới lòng tay ra một chút nào, Mình cứ thế cắn vào da thịt Cho đến khi cô cảm nhận được Sự tanh tanh mặn mặn trong miệng của mình Trong lúc giận dữ Cô đã cắn tay Quang đến nỗi Hai hàm răng in lên cánh tay của Quang dễ máu Quang ôm mây đứng như khúc gỗ Người cô áp chặt vào người của Quang Cô không thể vùng vẫy Không thể nhúc nhích thêm chút nào Đứng một lúc còn được Chứ đứng lâu cô lại càng mỏi Mây gục đầu vào ngực của Quang Tỏ vẻ xỉu thua Trong lúc hai người im lặng Mày nghe rõ tiếng tim đập rất đều Không hề nhanh Chứng tỏ anh không giận xử với cô Hơi thở phản vất mùi diệu Cũng như hương nước hoa đắt tiền quen thuộc Khiến mê dễ chịu vô cùng Đúng là không gì yên bình và an toàn hơn Khi ở trong tay người mình yêu Hai người đứng như vậy rất lâu Mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại mây cũng chẳng còn khóc lóc như bà nãy Ngoan ngoãn dịu dàng Trong vòng tay của Quang Rất lâu sau đó Quang mới lên tiếng phân trần Anh không phải mắng em đâu Chỉ là đi đâu làm gì Hãy nói cho anh biết Đang yên tâm hơn thế thôi Mấy ngày này đang xảy ra rất nhiều chuyện Anh cần phải gọi cho em Để hỏi xem em có an toàn hay không Hôm nay trông thấy em xinh xắn thế này Anh cũng yên tâm rồi Mấy mở mắt thao láo nhìn Quang Cô bình tĩnh trở lại liền đáp Điện thoại em rơi xuống nước đang đi sửa Anh làm như cái gì anh cũng nói với em vậy Chứ anh đi tìm chị Tiên Anh có nói với em đâu Nãy sẽ đến đây chửi em đấy Nhắc đến tình định bắt nạt Mới lại ấm ức khóc Quang xoa đầu mây rồi nói Em không được để ý Anh biết Tiên Chỉ là đang bàn chuyện làm ăn đấy thôi Anh không nói bởi cũng sợ em lo Trong lúc này em đã rất vất vả Về chuyện của mẹ rồi Hãy nghỉ ngơi đi em Xong việc anh sẽ báo cho em hay À mà chú siểm báo cuối tuần về quê ăn dỗ đấy Thu xếp rồi khi ấy anh đưa em đi nhé Mây gật đầu Cả hai tiếp tục im lặng Tận hưởng trọn vẹn thời gian yên bình hiếm hoi Nhất là Mây Cô rất thích được thế này Mặc dù cô biết quang say Cũng có thể giống như cái đêm định bệnh ấy Sáng hôm sau Anh cũng sẽ chẳng nhớ gì Đến giây phút ôm chặt Mây thế này Nó cũng sẽ trôi đi Giống như một giấc mơ đẹp đẽ Thế nhưng Mây cũng đã đủ hạnh phúc Cảm giác này Dù sao cũng nên giữ cho riêng mình Mơ đẹp cũng như thế Nói ra cô không trông mong Quang phải thương mình Cô càng không có cái suy nghĩ Lấy con cái ra trói buộc Khổ cả anh, khổ cả bản thân Nếu trong tim Quang thật sự có chỗ cho mây Bất luận thế nào Bất kể lý do gì Anh cũng sẽ thương cô hết mực Sau khi nói rõ với nhau mọi khúc mắt Quang rời đi Anh xuống sảnh nói lễ tân bố trí cho mình phòng ngủ Họ đưa anh lên tầng cao nhất Có cười sổ kính Ngắm toàn bộ thành phố về đêm Mây nghĩ Quang đã say Nhưng không đúng lắm Bởi anh chỉ uống có đôi chút Không đến nỗi như cái đêm mây mưa Không biết gì ấy Vào tới nơi Anh bổ lấy chai diệu vang tu lấy tu để Trông Quang thẳng nhiên như thế thôi chưa bây giờ anh lại vô cùng bất ổn Anh đang nghĩ lại xem Tại sao anh lại phải ôm Mây Tại sao anh lại phải cố gắng giải thích mối quan hệ Giữa tiên và anh cho Mây nghe Để tránh cho cô bị hiểu lầm Anh không biết Anh và Mây là mối quan hệ kiểu gì Nhưng mấy ngày không gọi cho cô Anh rất chi là bực Không phải chỉ mỗi bực đâu Mà còn là lo Khi gặp Mây Anh chỉ muốn hỏi xem Suốt cuộc mấy ngày qua Đã xảy ra chuyện gì Đã gặp vấn đề gì Mà cô lại không nghe máy Trong đầu anh Chị chăm chăm lý do ấy Nên khi Mây khóc Anh lại càng sót ruột hơn Chỉ đến khi cô nói điện thoại hỏng Tự nhiên đầu anh nhẹ nhóm hẳn đi Không còn lo gì nữa Rồi Mây đối với anh là thế nào Sao lại phải để ý đến tâm trạng của cô như thế Quang không biết Anh ban khoăn vô cùng Lại lấy rượu ra uống Nhưng khốn nản thay Càng uống lại càng tỉnh hẳn ra Mà lúc tỉnh thế này Trong đầu anh xuất hiện mỗi hình ảnh của Mây Với diện mạo vô cùng mới Tim anh bắt đầu đập mạnh liên tục Nó đang cố nhảy lên để cảnh báo cho anh rằng Nó đang rung động mãnh liệt Nhưng cái thằng khởi dại như anh Lại không biết bản thân mình cần gì Đang nghĩ về cái gì Tim nó đang nhắc nhở đầu anh rằng Mới là một thứ quan trọng Mà anh phải để mắt tới Anh bảo vệ và lo lắng cho cô ấy Nói sẵn ra Nó đang muốn nhắc anh rằng Đã tìm được người ưng ý Và nắm lấy cơ hội mà thương yêu người ta Cho đến bây giờ nói thật Quang vẫn chẳng biết là mình đã thích mây rồi đâu Suốt thời gian gắn bó với nhau Anh vẫn lo lắng cho con bé như thế Chỉ là bây giờ cảm xúc nó đã vượt qua cả giới hạn bình thường Nên anh mới sinh ra hoài nghi thế này thôi Năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi Cái tuổi cũng không đến nỗi bồng bột Quang lại làm ở trong lĩnh vực kinh doanh Hàng ngày gặp gỡ, tiếp xúc với đủ thể loại người Nhưng chưa ai khiến anh cảm thấy phải để tâm giống như mây Tính từ lần đầu anh yêu tiên hồi du học Rồi bị cắm rừng Từ đó tới nay anh không tin vào thứ gọi là tình yêu Suốt ngày chú trọng làm việc Cống hiến Sau này thành chủ của khách sạn Tầm ảnh hưởng cũng khá có tiếng Trẻ trung đẹp đẽ, lãng tử anh đều có Hàng vạn người con gái xinh đẹp chân dài Muốn tính chuyện lâu dài với anh Nhưng anh không có hứng Đối với anh công việc là trên hết Nếu không có địa vị Thì có đẹp đến đâu người ta cũng chẳng tìm tới anh Quay lại nói về Mây... Mây không sinh... Giống như đã có cái lần diễm mỉa mai rằng... Nếu người ta thắc mắc về thị nở... Thì có thể lấy Mây ra làm ví dụ điển hình... Nhưng Quang lại không thấy Mây xấu... Ngược lại... Trong đôi mắt có gì đó rất có duyên... Mới đầu gặp gỡ... Anh thông cảm và thương hại Mây... Vì anh và cô có hoàn cảnh giống nhau... Cũng không có cha mẹ bên cạnh... Nhưng anh may mắn hơn ở chỗ... Anh còn không nghĩ ngợi đến tiền... Còn Mây... Cô là con gái mà vẫn phải bươn chải kiếm ăn Mặc dù khổ sở về tinh thần, vật chất Cho đến bây giờ Quang hiếm khi thấy Mây than thân trách phận hệ án trách người mẹ thất lạc Tại sao lại để cô một mình Đến khi Mây về làm cho khách sạn của anh Cô vừa học vừa làm Cả tòa nhà một mình cô dọn sạch Không cần phải cắt cửa nhân viên làm cùng Khi dọn về đây Anh có cơ hội nói chuyện nhiều với cô Lại biết được Mây cô đầu óc tư duy nhạy bén và thông minh Ngoài thời gian làm Cô tranh thủ học hành Hiếm khi nào Thế cô ngồi không không có việc Những người đã giỏi Mà lúc nào cũng cố gắng Qua thật là không có điểm nào để chê Phải nói Mây là kiểu người đi ngược lại Với kiểu mẫu chung của con gái hiện đại thời nay nếu như những người khác Tập trung cho ngoại hình Cho những cuộc đi chơi mua sắm Những thứ cần thiết Thì Mây ở nhà Tập trung cho công việc Cho học hành Cô đầu tư vào trí tuệ Chứ không vào bề ngoài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 đấy là cuộc chuyển gì xảy ra, kể cả trời có sập, cô cũng rất bình tĩnh, không cáu bẳn, không gấp gáp bội vàng, không đổ lỗi. Ngược lại cô nói ít và rất biết lắng nghe. Sự lạnh lùng và quyết đoán xây dựng nên con người của Mây rất tinh tế, cẩn thận. Nói tóm lại là quang chạng che chỗ nào, càng đặc biệt, quang càng bị cuốn hút. Qua ngồi thừ ra vuốt mặt, anh đang rất muốn uống cho hết chai. Để cái say nó đóng băng đầu mình lại Cho đỡ vẻ nghĩ ngợi Ê thế mà chẳng say nổi Giống như bây giờ Quang không say Mà chuyển sang ngáo Tuy trông khá bình thường Nhưng tâm trí anh đang có cảm giác gì đấy Rất thân thuộc Đầu đấy anh nhớ được khuôn mặt của Mây Ở cửa ly rất gần Cảm giác chạm ra thịt rất mát mẻ Cùng lời thì thào đường mật Em thích anh Thật sự rất thích anh Quang không chịu nổi những tưởng tượng trong đầu Anh chạy vào nhà tắm Rồi cứ thế cho cả người vào trong bồn Nước lạnh khiến cho anh bình tĩnh Lôi anh ra khỏi những si mê Những hình ảnh của mây Khẽ bước ra Người anh ướt sũng Đúng thật cái cảm giác này Cái cảm giác bị tình yêu chiếm lĩnh Khiến người ta như phát điên Thế nhưng lạ lùng thay Khi anh chấp nhận rằng bản thân đã phải lỏng mây Thì tâm trí lại nhẹ nhóm đi rất nhiều Sáng hôm sau khi Quang xuống nhà Đã thấy mây dọn dẹp dưới sảnh Lúc nào mây cũng dọn sớm như thế Mặc dù bây giờ cô đã thi xong Không còn vướng bận chuyện học hành Trông thấy mây Tim Quang lại đập nhanh phấn khởi Cũng đâu phải nhìn thấy mây lần đầu đâu Ê thế mà từ tôi qua đến giờ Tim anh nó như kiểu bị điện giật vậy Quang cứ thế đứng ở chân cầu thang Nhìn mây dọn dẹp Đúng thật cô rất hợp với vẻ ngoài lai tây này Điều này cũng chắc chắn rằng Cô là con của ông đi viết kia là thật Anh Quang nay dậy sớm thế Lần đầu tiên thấy anh dậy sớm thế này đây Ơ anh làm sao thế kia Khiếp Sao biết gì mà sâu thế này Chị Lễ Tân vừa đi làm tới nơi Thế Quang đứng đấy thì hỏi Han Quang cười gật đầu Đúng thật là mọi khi anh ở lại khách sạn Đều ngủ đến quá trưa Hôm nay đúng là chuyện lạ Nhưng chính cái lúc anh đưa tay lên gãi đầu Che đi sự ngại ngủng ấy Thể tay vén áo lộ ra vết mê cắn anh và tối qua cô cắn rất mạnh đến nỗi in lên ra thịt hay hàm không thiếu cái răng cửa nào quag sở lên vết cắn cũng không biết nói thế nào thế xếp im lặng chị Lễ Tân càng nói anh làm sao vậy không con gì nó cắn anh à không sao đâu không phải con gì đâu quảng cố gắng l liếm nhưng chị Lê Tân lại càng xấn đến vén cái áo lên xem mở phía bên kia Mấy cũng đang đứng đấy nhìn về phía hai người lạnh lùng Cô đi đến hai người rồi vu vơ nói Mèo cắn đi chị chắc là không sao đâu Ơ kìa không sao thế nào được Này nhá nhiều người bị mèo cắn cũng lên cơn giải đấy Và đi tiêm phòng đi anh Quang Mà sao mèo thế nào mà lại có hai cái răng cửa to thế nhỉ Chị đã tuần cứ thắc mắc mãi Mấy không nói thêm Lướt qua sách sô đi vào thì chạm mặt với Quang Bốn mắt nhìn nhau chưa mở lời Thanh lại trở nên lúng túng xấu hổ Quảng cũng vội vàng đi theo mây E rè hỏi Xem dậy sớm thế Cũng thi xong rồi còn gì Em quen rồi Tầm này em không ngủ được Nói xong Mê cầm cái xô đi Cô rất muốn nói kiểu xanh chua Rằng cái tiên Người yêu cũ anh Nó thuê cô để làm việc Chứ không phải để chơi Nhưng thiết nghĩ Mới sáng ngày ra không lên nhắc tới bọn cô hồn các đảng ấy. Mây bỏ đi, Quang Điển vội đi theo rồi nói với: "Tối qua em nói điện thoại hỏng phải không? Hay là anh chở đi ăn sáng rồi đi mua một thẻ nhé. Đằng nào sắp tới em cũng đi du học, cần phải mua máy tính với một số thứ nữa. Điện thoại em sửa lại là dùng được thôi. Hôm nay em cũng có việc rồi." Mây nói xong liền đi vào nhà vệ sinh, tưởng đâu Quang sẽ ngải mà không vào. Vậy mà không, mày đi tới đâu? anh cũng chạy theo tới đó, Quang lóng ngóng nói, "Việc gì để anh đưa em đi?" Quang nói xong không được mây đáp lại, ngượng ngùng anh nghe hàm răng trắng bóc ra cười, hóa ra người giàu có đẹp trai như anh cũng có lúc trông đều giả đến mức này. Mây trông thấy Quang cứ lẽo đẽo theo thì nghi ngờ, không biết ý của anh là gì. Quang vẫn giữ nguyên quan điểm chờ mây dọn xong là chở đi ăn sáng rồi mua luôn điện thoại. Trên đường đi, hai người không nói năng gì. Người tập trung lái xe Người nhìn ra cửa kính Cái không khí rất ngại phải mở lời Mà mấy hôm trước không hề bị thế này Hai em vẫn vừa đi vừa nói với nhau Như cái loa vườn Vậy mà hôm nay cứ như thể Ăn phải hạt thị vậy Anh mượn tiền của chị Tiên Ư Anh vẫn đầu tư vào khách sạn chứ Mà công ty của bà Lan thế nào rồi Em nhuộm tóc ở đâu đấy Rất lâu không nói gì Đang định lấy cớ nói chuyện Thì cả hai cùng hỏi Quang gật đầu nói trước Anh có việc ở công ty bà Lan Có lẽ anh phải dừng khách sạn lại một thời gian Sau này ổn định thì tính tiếp Anh định không nhờ cái tiền đâu Nhưng giờ chỉ con nó là nhiều tiền nhất Mà thì lại bí Quang cố gắng nói ra để cho Mây yên tâm Cũng cô cũng không trả lời Quang Là cô đi làm tóc ở đâu Bởi nó không cần thiết vào lúc này Nghĩ cho cùng Người không tiền thì cần tiền Mà người có tiền thì lại thèm khát tình cảm Nó lại quá là hợp lý và trường hợp của Quang và Tiên lúc này Hai người trao đổi thế nào Người ngoài làm sao mà biết Mây im lặng khiến Quang lại khá lúng túng Mọi lần Mây không nói không sao Ấy vậy mà giờ cô không nói Quang nghĩ đâu cô đang dỗi vậy Tâm trạng rất không ổn tí nào Đến nơi Quang lấy cho Mây một cái điện thoại khá đắt Nhưng Mây lại chỉ muốn lấy loại rẻ tiền cho tiết kiệm Quang liền khuyên Đằng nào cũng phải mua Thì mua cái loại tốt một tí em ạ Đâu phải một chốc một lát là thay được cái khác ngay đâu Mây nhìn Quang Định nói Thanh đã cầm cái điện thoại mới Đi chốt tính tiền Cũng bởi khi ra đây Mây không mang theo đồng nào Quang đưa cho Mây cái máy mới tinh Được dán bọc cẩn thận Mây nói Có gì anh cứ trừ vào tiền lương giúp em Quang muốn nói rằng Không phải khắt khe như vậy Nhưng cũng giống lần anh đi mua quần áo cho cô Dù đã không lấy Nhưng đến mỗi lần lấy lương Cô đều lại trừ tiền Trừ cho tới khi đủ số tiền trong phiếu thanh toán Anh cũng biết Bây giờ nói cho Mây cái điện thoại này Thì cô sẽ không bao giờ lấy Nên anh đã gật đầu Mùa xong Quang chở Mây về khách sạn Quang không vào mà chuẩn bị đồ định đi ngay Trước khi đi anh nói Tối nay em có làm gì không em dẫn em đi gặp một số người liên quan đến chuyện su học của em Chắc không cần đâu anh à Anh nghĩ lại rồi Em sẽ ở lại đây Mây giờ dự một lúc rồi quyết định nói thẳng Quang khai bất ngờ Bởi vì anh biết Mây đang rất mong chờ vào kỳ thi lần này Nó sẽ quyết định tương lai cả đời của cô Bây giờ chỉ còn chờ kết quả thi nữa thôi Là có thể thu xếp Xem học ở trường nào Vậy mà đến giờ phút shot Thì Mây lại từ bỏ Sao thế? Em đang toan tính cái gì? 12 năm đèn sách trông chờ mỗi mấy ngày này Tại sao lại nói như vậy? Hay là em tìm được mẹ rồi phải không? Quang hỏi lại Mây lắc đầu Cô thở dài đáp Không, em chưa tìm được Chỉ là em cảm thấy em làm bài không tốt Em không muốn mất thời gian Nói lớp lửng nửa vời Mà Quang cứ chăm chăm nhìn Khiến Mây không nói dối thêm được nữa Mà liền im bặt rồi nhìn xuống chân Quang bật cười Anh biết thừa cô đang nói dối Nên đáp Em nói thấy mà nghe được à? Nói như là độ một tháng trước Khi kỳ thi chuẩn bị bắt đầu Em nói em không có năng lực Ừ thì anh chấp nhận Bây giờ thi cũng xong rồi Chỉ còn chờ kết quả thôi Mà sao em cực đoan thế Nếu bỏ cuộc Em phải bỏ ngay từ lúc đầu ấy Anh thấy em vùi đầu ôn thi suốt ngày Cuối cùng em lại nói thôi Nghe nó không lọt tai được câu nào Mày im lặng không phân trần Cô không dám nói rằng với cô đang mang bầu Chỉ vì nghĩ cho đứa trẻ nên cô đã tính ở lại Việt Nam. Dù gì ở đây cũng sẽ hơn sang đất khách quê người, làm lại cuộc đời cũng sẽ. Cô biết cái bầu này một thời gian nữa sẽ không che được mà ngày càng lớn dần. Khi ấy, cô sẽ làm một nghề khác, lấy tiền nuôi con. Sau có điều kiện vừa đi học vừa đi làm. Cô, cô còn trẻ, còn cô khỏe mạnh, cô không tin mình lại bị khuất phục trước cái số phận. Quang sau một lúc không thấy Mây nói gì,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 Trong chuỗi thành công sắp tới Khoảnh khắc lãn mạn của hai người Con đến và hoa Chút biết tết Cùng rượu vang trắng đắt tiền Quang uống một chút rượu Rồi nóng lòng vào việc Em này Chuyện anh nói Có gần bộ thế không anh Vừa mới ly rượu đầu thôi mà Anh định đi đâu Quang lắc đầu Chỉ là khi cô y tá trong bệnh viện nói Bát cháo của tiên có vấn đề Anh nhi ngại và bây giờ không muốn ở lâu Anh đến đây cũng chỉ vì kinh tế Chuyện tiền nong Còn ngoài ra anh không có hứng thú Quang cười Anh lắc đầu nói khéo Anh không vội Chỉ là mấy hôm nay anh mệt Sợ uống thêm vài ly Sẽ say mà không nói được chuyện làm ăn Cho nên anh nói trước Tiên cười thích thú Người đàn ông lạnh lùng quyết đoán như Quang Mà cũng có lúc bối rối thế này ư Đúng thật là lạ lùng Bạn tay tiên tiến tới Sở lấy tay của Quang Khều khều khiêu khích Cô ả đỏng đảnh lạ lơi Nếu say không nói chuyện làm ăn được Thì chúng ta chuyển sang làm chuyện khác cũng được mà Sao phải vội chứ Quang nghe rằng Để có tỏ vẻ là đang cười Nhưng quả thật trước con người này Anh không cười nổi Đến bây giờ anh cũng không hiểu làm sao Mà năm đi học Anh lại có thể yêu đương tiên đến chết đi sống lại Đến bây giờ nhìn lại Tiên không khác gì bắt súp hải sản quá hạn lòng tuẹt. Chỉ cần anh ăn vào nửa thìa lập tức sẽ bị ỉa chảy. Nhưng thôi nghĩ cho cùng, chuyện cũng đã qua. Giờ chỉ cũng chỉ có tiên là súp được thôi. Anh phải lấy đại cuộc làm chậm, không thể bỏ chạy ngay lúc này. Sau khi đi ăn với tiên, Quang rẽ về nhà. Khi đến sân, anh trông thấy người đàn ông. Người tình của bà Lan vẫn ngồi phòng khách nói chuyện. Hẳn là chuyện vui, cho nên đứng ở ngoài này, anh có thể nghe thấy tiếng họ cười đùa, Xen lẫn với tiếng kinh cầu Phát ra từ chiếc đài Mở lên cho đứa con trai mới chết sớm Được siêu thoát Thế nhưng Quang nghĩ Người như bà Lan nghiệp mang nặng thế này Con bà cũng chẳng độ được Chào hai người cha vui vẻ quá nhỉ Hai người mãi nói chuyện Mà không để ý Thế Quang đã đứng ngoài cửa từ khi nào Thế Quang đi vào Mặt hai người tái ngắt lại im bặt Người đàn ông luống cuống Vội vàng đứng lên rồi lấy cớ rời đi Chào Quang đã về rồi Thôi thì cũng xin phép chỉ Trời sắp tối tôi về kẻo muộn Ơ okay, kì chú đại Chú đi đâu mà vội Nhà chú cách nội thành cũng gần thôi mà Ở đây ăn với mẹ cháu bữa cơm tối Đằng nào về mà chẳng phải ăn Hai người còn nhiều chuyện vui nhỉ Kể cháu nghe được chứ À để cháu bảo bà Soan chuẩn bị thêm đồ ăn nhé Chẳng mấy khi có cách quý đến nhà Trước sự nhiệt tình đột xuất của Quang Hai người lại càng căng thẳng Rõ Lanh vẫn niềm nở Xong bà Lan cũng nhận ra điểm không lành Bà già hỏi Sao con biết chú Đại Con biết chú ở ngoài thành Sao lại không Con gặp chú ấy mấy lần rồi Trong lúc tính nằm viện Chính nằm viện hay đám tang của chính đều có chú Đại Mà chú với thằng em cháu có liên quan gì đến nhau không Đặt tên sao nghe có vẻ hợp lý thế nhỉ Chính Đại Nghe hay thật đấy Quang phá lên cười sảng khoái Tỏ vẻ thân thiết và hiền lành Nhưng chính vì cái sự niềm nở này Nó quá nguy hiểm Anh chưa bao giờ cười nhiều như thế này lựa có gì ẩn ý hay không Nhưng trong mặt bà Lan cùng người kia Không ổn một tí nào Trong nhăn gian nhà rộng rãi Ngoài tiếng kinh đọc bên ban thở con trai chết trẻ Là hơi u tịch Còn đâu khá nhẹ nhàng thoải mái Bà Soan lấy nước cho Quang Anh uống hết một hơi Rồi yêu cầu lấy thêm gốc nữa Càng trông thấy Quang vui vẻ Thì phía bên này Lại trông rất nó xót ruột Nóng vội Nhận thức được nguy hiểm Bà Lan nháy mắt cho ông Đại Lấy cớ một lần nữa đi về Cùng lúc này điện thoại đổ chuông Anh cố tình bật loa ngoài lên Để tất cả đều nghe rõ Anh Quang ơi Người cuối cùng ký xong rồi Thành công giao dịch Ngay đến đây Quang gợt cù rồi tắt máy Ông Đại cười nhạt cáo từ lần nữa Thôi cũng muộn rồi Kìa Muộn màn rồi đâu chú đại. Chú cứ ngồi đây, để tôi kể cho chú nghe vài chuyện về vợ chú, về thằng con trai chết yểu của chú và về vô số chuyện mà chú không biết được đâu. Phải nói chú có phước lắm, có bản lĩnh lắm mới cho vợ mình đi ở ké thành vợ người ta. Chứ tôi cũng là đàn ông, trọng chung vợ chả, tôi cũng không thích rồi. Sao cục lại ám chỉ chuyện gì, nói mẹ mày ra, sao phải úp mở? Bà Lan bỗng cổ lên chửi bới, quang bật cười. Đúng thật con trai chết Bà không đau lòng mấy đâu Có thể những chuyện tới đây sẽ làm bà đau khổ Còn hơn cái cảm giác con mình chết nữa Khẽ ngả người ra ghế vắt chân Quang giống giạc đáp Vậy thẳng thắn với nhau nhé Quang nhìn chăm chăm vào hai con người trước mặt Bà lan thoáng giật mình Nhưng sợ Quang nắm thóp Thì bà liền động viên người đàn ông bên cạnh Không có gì phải lo đâu anh Thằng này á, nó giống bố nó lắm Lúc nào nói chuyện cũng phải nói bí ẩn thế đấy Có gì cứ nói thẳng ra Chẳng cần phải úp mở thế đâu Bà Lan không những không e rẻ Mà lại còn động viên thẳng con riêng của chồng Quang vỗ tay gật đầu Anh tấm tắc khen Đúng là tác phong làm việc của người thành đạt Rất dứt khoát, rất mạnh mẽ Giống y cái cách Mà bà bán nửa ra tài của bố mẹ tôi vậy Nhắc đến chuyện bán cổ phiếu công ty Bà Lan bật cười Không lấy gì ra vẻ là người bị nắp thóp. Bà gật đầu nhận ngay. "Phải, tao bán rồi đấy, thì sao? Chẳng phải mày nói rằng không quan tâm đến cái công ty đến nữa còn gì? Suy cho cùng, công ty nào mà chẳng có thời. Thời của bố mẹ mày ăn lắm. Thì giờ đến lúc nó cũng lụi bại thôi mà. Có cái gì là vĩnh cửu mãi đâu. Mà nó đi cũng phải nói lại. Bận đang dĩ lắm, tao mới phải bán công ty thôi. Dù gì bố mày nhưng cũng là chồng tao." Tao cũng đã gắn bó gần như cả đời mình với cái công ty này rồi chứ ít hỏi gì đâu. Sao? Mà nói ra đây là cũng muốn bán nửa công ty còn lại phải không? Theo tao là mày cũng bán đi. Bán cho được việc. Chẳng phải mày thích đầu tư vào khách sạn còn gì. Tiền đấy chứ tiền nào. Giải ngân nhanh chóng. Có tiền ngay hợp lý đôi đường. Tưởng người đang bị trách là bán nửa công ty. Bà Lan cũng rất chi là tốt bụng. Gợi ý với con chồng. Bán nốt một nửa còn lại để lấy tiền Nó đến đây nghe thôi cũng đủ hiểu Con người ngoài tiền ra Thì không lấy gì làm đau xót Trước sự xuống cấp của công ty đâu mà Quang không giấu nổi bức xúc Anh trách đến bây giờ bà vẫn không chịu nhận Bản thân là một người kém cỏi Công ty khó khăn như bây giờ Là do người đứng đầu bất tài như bà đấy Bà nghĩ xem Bố mẹ tôi đã dành cả đời để xây dựng một công ty Như ngày hôm nay Còn bà làm được cái gì chẳng làm được cái gì cả. Ngược lại, chỉ đẩy công ty của bố mẹ tôi càng lao dốc nhanh hơn thôi. Bà nói nuối tiếc cho công ty. Vậy mà tôi thấy bà cầm tiền bán đi một nửa gia tài của gia đình tôi thì bà phấn khởi ghê lắm. Mà bà, bà cũng khôn ấy chứ. Bán cổ phiếu hết sạch trước khi con trai chết. Bà tính toán điều gì vậy không? Quang vợ như không biết nghi hoặc hỏi lại, bà Lan tỏ vẻ bất lực phân trần. Tao chẳng toan tính điều gì. Tao nói rồi Mày là con ông ấy thì tao cũng là vợ Công ty tới mức này Bản thân tao cũng không muốn Bây giờ không bán ngỡ gạc lại chút vốn Thì mày cho đến lúc nó phá sản thì hẳn ai mua Đằng nào nó chẳng chết Chứ chẳng liên quan gì đến chuyện Thằng chính chết ở đây cả mà nói nghe vô lý thật đấy Mà kể cũng buồn cười Tao có nửa công ty Mày có một nửa Tao bán là việc của tao Chứ tao có bán phần của mày đâu mà mày sợ Mày cũng có nửa phần trong công ty đấy cơ mà Sao mày không về mà cứu lễ công ty Đi trách móc tao làm gì Đúng là vớ vẩn Bà Lan trắng trợn Quay sang đổ thừa cho con chồng Không để ý đến cơ đồ gia đình Cho nên công ty bán lỗ Một phần cũng là do anh Quang bất xác giật cái môi lên khinh bỉ Nghĩ sao trên đời Lại có người khốn nạn tới mức này Vất ra một đống giấy tờ Anh nói với bà Lan Bà lật mặt đổ thừa đến mức này Thì tôi cũng đến chiều bà Bà nói ra câu này, bà có nghĩ bản thân mình là con người không? Bố tôi khi chết, tôi là một đứa trẻ con. Di chúc chia bà một nửa và tôi một nửa. Vì năm đó tôi chưa đủ tuổi nên bà là người đứng lên nắm công ty cho đến khi tôi 18 tuổi. Nhưng bà nhớ lại xem, suốt tử năm bố mẹ tôi chết, đã bao nhiêu lần bà giết hụt tôi. Bà đừng cố cãi, tôi đã mang mẫu xét nghiệm đây rồi, thích có người làm chứng cũng có. Mà có cả hình ảnh bà bỏ thuốc độc và thức ăn của tôi Tôi cũng có luôn Bà Lan khẽ liếc qua đống giấy tờ Không ngẩn ngại bà xác nhận Ừ thì sao Tao muốn giết mày đấy Mày định làm gì tao Đáng lý ra mày phải chết theo thằng bố con mẹ mày mới phải Mày sống gần này là mày đã quá thỏ rồi Mày không phải là con tao Không có đóng góp gì trong cái nhà này Tại sao tao lại phải chứa chấp mày Tốt hơn hết là mày nên bán nốt nửa công ty ấy đi Rồi cuốn xéo sang Úc mà ở Giống như cái cách mà sang bên ấy Mấy năm trước ấy Bà Lan ngang ngược chửi quang Giống như thế anh là người thừa của ngôi nhà này Quang thức đến độ hai mắt đỏ ngầu Còn đàn ông ngồi đấy Thế hai người nói to tiếng thì gàn Nhưng bà Lan liền nói Anh không phải sợ cái ngữ này Bố mẹ nói chết rồi Công ty em cũng bán phần của em Từ nay về sau Nó muốn đi đâu thì đi Ở đâu thì ở Làm gì thì làm Biễn là mày đừng vác xác với cái nhà này là được ấy kẻ bà. Sao bà lại nói thế? Cậu Quang không về đây thì về đâu? Nhà của cậu ấy cơ mà. Ông nhà chẳng may mất sớm đã giao cho cậu ấy cho bà nuôi nấng. Bây giờ bà nói vậy sao nghe được. Bà Xuân đang đi lên nhà, tính báo chủ cơm canh dọn sẵn đã chờ cơm. Đã đâu nghe được câu nói trắng trợn này. Bà Xoan sợ bản lan lật mặt, thì Quang mất nhờ, mất nhà, mà trong thâm tâm bà vẫn nghĩ đến Ki Tỉnh. Bà Soan vẫn tưởng đâu Bà Lan chỉ có mỗi thằng chính là con ruột Này chết sớm Thôi thì nhờ Quang Bây giờ mẹ con mâu thuẫn Bà tính cô độc một mình hay sao Khi bà Soan vừa nói cô binh vượt Quang Thì rất dứt khoát Bà Lan vổ lấy cái ly uống nước Ném một nhát vào bà Soan Cách mặt bà chỉ nửa găng tay Bà Lan sẵn rỏng Chia tay vào mặt của bà Soan Rồi uy quyền nói có mộ già kia Mày không có quyền lên tiếng ở đây Bộn phận của mày là dọn dẹp chứ đừng có bố láo Tao không nhắc đến mày Là bởi tao chưa tìm được người thay Mày đừng có lo bò trắng răng Mày lo cho cái thân của mày trước đi Rồi tới lượt mày cũng bị đuổi thôi mà Quang lắc đầu trước sự lật mặt quá ư là khủng khiếp này Bây giờ bà Lan đã bán hết tài sản của công ty để lấy tiền mặt Các nhà này bây giờ cũng đứng tên bà ấy Tính ra Thì bà không còn dính liễu gì đến công ty Đến Quang hay đến bà xoan nữa Bà là chủ nhà cơ mà Bà có tiền cơ mà Công ty lỗ cứ lỗ Ai chết cứ chết Bà có ảnh hưởng gì đâu Khẽ thở dài Quang ngả người nhìn khắp căn nhà đã sống từ thời nhỏ Với rất nhiều ký ức Có đầy đủ các thành viên Anh nói như muốn tâm sự Bà có nhớ căn nhà này không bà Lan Căn nhà này là căn nhà đầu tiên của bố mẹ tôi Đã cùng nhau cố gắng Chẳng có biết bao nhiêu thăng trầm Mới có được cơ ngơi này Rồi cuối cùng bà là người thứ ba Xem chân vào gia đình nhà tôi Phá hoại cơ đồ nhà tôi Lúc đến bà chỉ có bàn tay trắng Bây giờ đi thì bà có vài chục tỷ trong tay Kỳ diệu thật bà Lan nhỉ Năm ấy bố tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì Tại sao lại có thể cho bà nửa ra tài Mà trong khi bà không phải là người đóng góp chưa câu vạch tội của con chồng Chê mình không làm gì Bà Lan có chút không cam Bà phủi tay tỏ vẻ đáp Đấy là mày nghĩ thôi Sao tao không có giá trị gì Mà bố mày lại lấy tao Tao đẻ thằng chính cho ấy còn gì Mày quên nhanh thế Năm ấy tao có bầu là ông ấy đã thưởng nóng cho tao Bằng cách viết di chúc Cho tao nửa gia tài Có trách thì trách bố mày ngu dại Trách quái gì tao càng nghĩ tôi cảm thấy bố tôi đúng là ngu dại thật Nhưng mà tại sao bố tôi lại cho bà Bà không phải là cho thằng chính Bởi vì như bà nói đấy bà chỉ được bố tôi cho của khi bà bầu thẳng chính thôi. Thật tại sao ông không cho nó luôn mà lại phải cho bà đứng tên? Hay là bố tôi có mưu đồ gì? Bà phải cẩn thận. Quang chỉ ra cái bất hợp lý rồi quay sang nói bà Lan để phòng. Tất nhiên là bà sẽ không tin lời cảnh báo này. Bà đối với bà quanh co tốt đẹp gì đâu. Không hề có ý gì cả nhé. Trong chúc bố mày đã nói rồi. Phần này ông cho thẳng chính. Bà thằng chính là con ông như vì ông sợ nó ăn chơi không chịu làm Nên đâu có cho tao sau đó chết tao vẫn là người đứng tên hợp pháp trai vào đây Mà thôi mày khỏi phải lằng nhằng Bà Lan muốn dừng lại câu chuyện di chúc này Vì nó quá ư là thừa thải Bởi người cho thì cũng chết chục năm Mà người đáng lý được cho Thì cũng chết nốt Chỉ còn những người sống ở lại đây Thì biết gì về tâm tư người sống Với bà Lan Bà chỉ hiểu Tuy mẹ con bà là người đến sau Nhưng so với người vợ cả và Quang Bà cũng không kém cảnh gì Giờ tài sản được cho thì bà bán Cứ theo di chúc mà làm thôi Nhưng khi Quang nghe hết câu nói của bà Lan Thì sơ tay ra dấu im lặng Anh nói khá lớn như phát hiện ra một điểm mấu chốt Vậy là bố tôi nói Bởi vì bà mang bầu thằng chính Con ông ấy Thì ông ấy mới chia nửa ra tài cho bà Đúng không? Chứ sao? Mày hỏi gì mà thừa thế Bà Lan khẳng định chắc nịch Mặt vẫn tự tin Là mình xứng đáng nhận được của cải trong gia đình này Quang Hòa ngược lại một câu nữa Là con Thì bà được nửa ra sản Thế nếu bây giờ thằng chính Không phải là con của bố tôi Thì bà sẽ không nhận tài sản này Đúng chứ Không phải thế nào được Phải không Không có đến lượt mày quyết định Tự dưng mới nhắc ngược lại câu nói của bà Lan Bà ta đã có vẻ hơi giật mình qua nhìn mặt bà lạnh ngắt Thì bật cười anh nói Bà Lan ơi Bà màn được rồi đấy Năm xưa chỉ là tôi còn bé Bố tôi mê muội nên để bà sắt mũi Chứ mà tôi bây giờ nắm thóp được bà rồi Bà có chạy đằng trời bà Lan à Số tên này của gia đình tôi Bà không mang đi được đâu Của thiên trả địa Bà làm gì có gì ở đây Không làm mà đã có ăn á. Như bà thì bị xích hết rồi Ý mày là gì Bà định làm cái gì Tao nói cho mẹ biết Tốt nhất nước sông không phạm nước giếng Phần thằng nào thằng ấy ăn Mày đừng có xía vào chuyện của tao Tốt nhất là mày biến ra khỏi căn nhà này Từ nay về sau đừng vào căn nhà này nữa Bà Lan sợ Quang cả ngẩn lâu Càng nói sang chuyện khác nên lấy cớ đuổi đi Quang nói Tôi nói giờ kia mà Tôi đi nói chuyện thẳng thắn với bà Bà thua rồi Nếu bà còn có muốn có chút vốn phòng thân tôi sẽ cho Nhưng bà không biết điều, đòi ăn cả, thì đấy, bà tự chọn, tôi không nể nang gì nữa. Nhà tôi nuôi bà đã vô dụng, con trai bất tài, hai mẹ con bà đến đây chỉ tổ tốn cơm. Thằng chính không phải là con của bố tôi, bà biết rõ điều đó cơ mà. Trước khi bà vào công ty của bố tôi làm, thì bà lấy ông Đại. Vì bố tôi si mê bà, cho nên bà và ông Đại đã thông đồng với nhau qua bầu, để cho bà cư cầm bố tôi, rồi bắt bố tôi đổ vỏ. Tôi không biết bằng cách nào mà bà suối bố tôi Ký được chia nửa gia tài Thế nhưng ông ấy còn một chút tỉnh táo Khi mở ngoạc ra Nếu thằng chính đúng là con Thì bà có phần Nhưng giờ nó không phải là con của bố tôi Mọi cổ phiếu bà bán ra đều không có hiệu lực Không có giá trị Ai nói với mày thằng chính không phải là con của bố mày Dựa vào mày mà dám kết luận hay sao Bà Lan Phùng phảo trợn mắt lên chỉ trích Bên này quang quá ư là bình tĩnh đáp lời Bà tự tin sớm quá đấy Dựa vào rất nhiều thứ tôi mới biết chuyện này Tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức Để ngày hôm nay có thể ngồi đây Đối diện với bà, với chồng bà Những con người lừa đảo gia đình tôi Bà đang nghĩ con trai bà chết rồi Bố tôi cũng chết rồi Thì không thể xác minh phải không Nhưng bà nhầm Chỉ cần xác minh thẳng chính với ông đại là huyết thống Thì bà cãi đằng trời Nếu bà nghĩ trong sạch ý, Thì cứ để bên pháp y người ta bật quan tài của thằng chính lên Là biết thôi mà Thay đến chuyện con trai mới chôn chưa lâu, bây giờ bật quan tài lên xét nghiệm, gây ốc của bà Lan nổi lên dần dần. Chắc chắn bà sẽ không dám. Bà làm như vậy sẽ rất kinh khủng, mà trong khi đó, đúng thật chính không phải là con riêng của bố Quang. Mặt bà Lan bắt đầu tím dần, tay bà Đan vào nhau giữ bình tĩnh. Nhưng Quang có thể thấy được bà đang run lên từng chập, bởi rất có thể tài sản của bà đang gặp nguy hiểm, thậm chí là mất sạch, không còn đồng nào. Ngồi rất lâu, bà Lan không nói gì. Cuối cùng bà lại cười đáp. Rốt cuộc là mày muốn gì hả Quang? Sao mày cứ phải cắn trộm tao thế? Tao làm cái gì mày à? Mày cứ phải để ý rồi cản trở tao. Vậy tôi hỏi bà, thằng chính là con ai? Khi bà Lan đang lái sau một câu chuyện khác, thì Quang cũng rất nhanh bẻ lại câu hỏi ban đầu. Phải con trai bố Quang thì không nói. Chứ giờ con người ngoài lấy tư cách gì để đe dọa. Quang đi ra ngồi cạnh bà Lan Để rõ từng đường gân xanh Chạy từ đầu xuống Thái Dương Bà đã vắt óc ra suy nghĩ xem Nên này số, chống đối kiểu gì Tức là không tìm ra được câu phản biện hợp lý Bình thường bà rất hoạt ngôn Phát biểu trước hàng ngàn người Bà còn không lấy nổi một cái chớp mắt Mà giờ gặp phải Quang Câu hỏi của anh vẫn còn đấy Giờ bà hé sang câu nào Chẳng khác gì bà đã nhận thua qua nhìn thẳng vào trong mắt của bà giống như anh đang sai tâm can của một con cáo già thật sự. Ông lại ngồi đó tưởng quang sẽ đánh bà Lan, vội vàng ông đứng dậy nói lý. "Cháu ơi, ta xin cháu, cháu cứ bình tĩnh đã. Chuyện chưa rõ ràng, cháu đừng làm gì thiếu kiểm soát." "Ông yên tâm, tôi không hèn đến độ động tay chân với vợ ông đâu. Tôi còn khá bình tĩnh đấy. Nếu mà tôi thiếu kiên nhẫn thì ngay từ khi mẫu ta chụp lại cảnh mẹ tôi quỳ xuống đất, xin mẫu buông tha cho bố tôi." Tôi đã bóp cổ mụ ta chết lâu rồi Nhưng tôi đã không làm thế Làm vậy tôi sẽ phải trả giá Mà cái kết của bà Lan là chết ngay Thì lại phí phạm Mà không sảng khoái một chút nào Con người này phải cho ở tù Và chịu cảnh mặc áo số Ăn cơm tù mới đáng Mụ sống xa hoa Quen thói hách dịch Phải vào ở tù Hé răng câu nào Bọn đầu gấu Nó đã sẽ đánh nhừ tử Tầm tuần này đi tù ấy, Thì nhất bà Lan Đăng ký một suốt đất Ở trong trại giam Để lúc nào chết vùi xuống ấy là xong Bà Lan lúc này không còn cãi như ban nãy Bà im lặng để nghe ngóng xem Quang có hở câu gì sai sót Để bà nắm thóp Nhưng tiếc thay là không có câu nào dư thừa cả Quang biết bà đang băn khoăn lắm Chắc bà không nghĩ Quang lại giả vờ Ngu dại gần ấy năm Trước khi nào anh hỏi bà về công ty Về sổ sách Về những thứ liên quan đến gia tài Nên ngồi đây Kể cho bà nghe câu chuyện bà mang bầu thằng chính là con ông đại Bí mật này đến bố anh Là người nổi tiếng thông minh khôn ngoan Còn chẳng biết Vậy mà anh đã nắm trong tay từ bao giờ Khoảng lặng im ắng trong nhà Khiến cho không khí cá nặng nề Nói cái gì cũng khó Nhưng đối với Quang mà nói Hôm nay sẽ chơi bài ngựa Sẽ cho bà Lan ra đi tay trắng Dù biết cách mà bà đã từng đến đây Ngày đấy phải nói mục đích của bà vào công ty nhà tôi Không phải kiếm việc làm Mà là muốn sen chân vào nhà tôi làm chủ Nghĩ bố tôi đã uổng phí gần ấy Năm nương chiều chăm bãm bà Nhưng con bà đẻ ra lại không phải máu mủ nhà tôi Hay nói cách khác Bà đã có gia đình Đã có với ông Đại đưa con gái sẽ có thằng chính nữa Nhưng vẫn thủ đoạn để quyến rũ bố tôi Bắt bố tôi đổ vỏ Nghĩ tới chuyện này tôi phải nể ông ấy đến ông Đại Không phải thằng chồng nào cũng có bản lĩnh Cho bà đi ăn nằm với thằng khác Rồi mang tiền về cho mình như ông đâu Tôi kể đến đây Ông bà cũng không phải cãi làm gì bờ đứa con gái của ông bà, tôi còn đang nắm được xét nghiệm huyết thống. Tất cả chúng nó đều là con ông đại. Bà lừa dối tôi, lừa cả xác định tôi mấy chục năm. Giờ bà nói tôi để yên để cho bà bán công ty bà có quyền gì nào? Kể ra cái hồi kia Diễm nói mang bầu con tháng chín, cứ bắt đi xét nghiệm xem có phải là con tháng chín không, thì ông hơi oan ủi cho nó đấy. Mày cỡ như bà cũng có làm được đâu. Bà sợ con dâu nó cũng làm ăn đê tiện như bà. Ở một góc độ nào đấy tôi nghĩ bố tôi si mê bà quá thể nên mới bị che mắt để bà rắt mũi. Nhưng mọi sự vẫn còn may khi ông ấy có một câu ghi chú rất hợp lý. Đấy, nếu thằng chính là con thì nửa gia tài sẽ thuộc về bà. Nên nó không phải là con của bố tôi tôi có quyền yêu cầu bà hoàn trả số tiền bà đã lấy. Bà nghĩ bố tôi lúc đến chết vẫn không biết sự thật này ư. Bà nhầm. Ông ấy biết trước khi chết cách đó một ngày Bà có nhớ trước khi chết Bà và ông ấy cãi nhau về chuyện gì không Tôi đoán là về chuyện thằng chính Sau khi ghi ngờ Có thể ông đã cho người điều tra Sau khi biết chuyện cũng là lúc sức khỏe ông yếu nhất Nên nhân lúc còn chút lực Ông đã giấu mấy cây vàng Cùng một hàng chữ xác minh Thằng chính không phải con tôi Dưới gốc cây cảnh Ông chỉ kịp bò vào giữa nhà rồi chết Mãi vậy sau tôi mới biết Số vàng cùng mảnh dây ấy dưới gốc cây Bà yên tâm Tôi cũng đã gửi giám định rồi Có kết quả ngay thôi Bà Lan nhắc đến mấy miếng vàng thì giật mình Vậy là chuyện của bà đã bị bại lộ từ lâu Thế nhưng quan đã nhìn Để cho đến ngày lấy lại hết tất cả Bà im lặng Quan vẫn tiếp tục nói Tôi cũng phải hỏi phía bên ủy ban năm đó Cấp giấy khai sinh cho thằng chính Năm nó ra đời Bà vẫn không ly hôn với ông Đại Mà tiếp tục đăng ký kết hôn khống với bố tôi Để mục đích ghi tên bố tôi là cha của thằng chính trong giấy tờ khai sinh. Có lẽ năm đó bà phải mất khá khá tiền. mới bị bịt mồm được pháp luật phải không? Nhưng bây giờ xã hội phát triển. Có tiền mà chơi như bà thì cũng khó nhằn lắm đấy. Sau khi xem lại giấy tờ năm đó. Ông Đại vẫn là chồng hợp pháp của bà. Còn giấy tờ bà với bố tôi khai khống làm gì có gốc? Giờ pháp luật chỉ công nhận trên giấy tờ thôi. Vậy suy ra bà với bố tôi chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Và thằng chính cũng không liên quan gì Đến máu mổ nhà tôi Quan trọng hơn Đi di chúc năm ấy bố tôi viết Sẽ được bãi bỏ Không thể như thế mày nói láo Làm gì có chuyện di chúc Làm sao rồi lại rút lại được chứ Mày lừa tao Bà đang sửng cổ lên Tùm lấy cổ áo của Quang bà gạo thét những cái thái độ này Lại càng phản ánh Bà ta đang thua Quang cười đáp lại Nếu tôi là bà năm đó Tôi sẽ ly hôn hẳn với ông đại Sẽ đăng ký kết hôn lại với bố tôi Nhưng như thế Sẽ giải quyết được triệt để vấn đề giấy tờ vợ chồng hợp pháp Nhưng trường quyên lại Thằng chính vẫn không phải là con của bố tôi Vì thế bị bại lộ chỉ là sớm hay muộn thôi mà Chuyện vớt lời biết trách ai Chỉ trách bản thân bà quá tham lam Của thiên thì trả địa thôi Tôi đã nói với bà rồi À quên nữa Chuyện một nửa công ty bà bán ấy Tôi đã mua lại cả rồi Đáng lý tôi sẽ báo công an Chuyện bà lừa bà đảo bố tôi trước cơ Nhưng nghĩ thế thì sẽ mất vui Nên tôi cố gắng bỏ tiền ra Mua lại hết cổ phần cho nó đặc sắc Mà đằng nào cũng thế Tôi sẽ nắm cả công ty con người như bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cố ý giết người Làm giả giấy tờ bấy nhiêu tội Cũng đủ nhốt bà hết đời Tốt nhất là bà nên ở nhà đi Bởi vì sớm thôi sẽ có công an đến tìm Lúc đấy có tài năng gì Thì nói cho họ nghe nhé Bà giỏi khu môi mối mép lắm cơ mà Nói xong Quang đứng dậy trực đi Bà son thấy vậy liền hỏi Kìa cậu, cậu đi đâu? Tôi đấu cơm rồi Quang nhìn bà Soan cười hiền Anh An ủi bà Chọc bà đi có việc Bà cứ chăm sóc vợ chồng bà Lan su đáo đi bởi chỉ nay mai thôi Là công an bắt bà ấy Có phải canh mũi không? Bà Soan thì thầm vào tay của Quang hỏi ý Bà vẫn cẩn thận như mọi ngày Khẽ lắc đầu Quang đáp Không cần đâu ạ Bởi bà ấy có trốn hay không Thì tài sản cũng bị tịch thu mà Không lấy được đồng nào đâu Bà son nghe vậy thì yên tâm Để cho Quang đi khỏi Bà son quay lại bếp Rồi sớ cơm ăn một mình Những món ăn bà nấu ra ngon lành Nóng hổi Đến khi bà Lan Tiến Ông Đại ra ngoài sân Trông thấy bà Người ở ăn một mình với mâm cơm chẳng ngập thức ăn Quen thói hách dịch Bà Lan chửi Sao mụ dám ngồi ăn thế này Không có ai ra gì có phải không Sao Tao phải coi mày ra gì Trước câu vặn lại của bà Soan Bà lan trố mắt ra nhìn Chưa cần hỏi lại Thì bà Soan nói tiếp Mày nghĩ Giờ mày vẫn là phu nhân của căn nhà này chắc Vợ hợp pháp thì không phải Đẻ con ra thì là con thằng khác Mà đòi tao phải tôn trọng mày sao Tao nhiều tuổi hơn Thiết nghĩ Mình là người ở thì tao nhịn chủ Nhìn cái ngữ như mày là cái dạng lừa đảo chứ chủ cái gì. Thôi, nhanh chóng mà cuốn xéo. Đừng mặt dày mà đòi người ta chia chắc tài sản nữa. nhục nhã lắm. Bà Lan bị sốc trước những câu chửi đến từ người giúp việc. Ngày thường có khi nào thấy bà Soan ngang ngược thế này đâu. Ấy vậy mà hôm nay, bà cũng sẵn giọng chửi ra trò. Bà Lan bị coi thường, liền sắn áo lên định lao vào đánh bà Soan. Tình sư con lĩ già này mới bố láo với tao à? Khi bà Lan sắn tay áo lên Định nhảy vào bếp sống mái với người ở lão tuét Nay bà tâm trạng đang rất bất ổn Rất bực mình còn chưa biết chút vào đâu Thì bà Soan đưa đầu chịu chết Ông Đại toan túm lấy áo gàn Nhưng bà Lan vẫn như lên cơn điên Bổ nhào Toan nuốt sống bà Soan Thế nhưng Chạy tới nửa vời Cách kia bàn ăn nữa thôi Thì bà Lan đứng trước mặt bà Soan Phải nói bà Soan canh rất khéo Chờ bà Lan đi tới đúng tầm Bà dứt khoát, cầm bát nước mắm hất thẳng vào giữa mặt bà Lan. Nước mắm ớt bám thẳng vào mặt, khiến bà ta dãy đành đạch. Mùi kham khắm, cứ vậy thấm vào da thịt bà Lan. Bà Soan cười khẩy, tay trống nách. Bà nói, mày ngon thì nhảy vào, tao tiếp mày. Bà Soan gà giả lọm khỏm, nay máu chiến như thanh niên. Bà chỉ chờ có vậy, cho tới ngày bà Lan cuốn gói khỏi căn nhà này, càng sớm càng tốt. Từ khi Quang về, bà nghe lỏm được cuộc nói chuyện nên hẳn bà Soan đã tự thân chuẩn bị riêng cho bà Lan bát nước mắm nhiều ớt đặc biệt này. Cây mặn, cây cay làm cho bà Lan chảy cả nước mắt. Da mặt bà cứ thế mà đỏ lên phòng dộp như phải bỏng. Khi đông đại phải chở đi bà đi ngay. Tại khách sạn mới đang mở cái điện thoại mới. Tay vẫn nghịch điện thoại. xong đầu cô đang rất lăn đăn. Gần 8 giờ cô gọi điện cho bà Long. Dì ơi, dì có nhà không? Con đang trên đường tới nhà Có nhà Sao đây lại qua đây Có việc gì Thi xong rồi chứ gì Mê nghe giọng nhẹ nhàng hỏi han Nhưng đầu bên kia Bà Long hỏi sỏ cẩn thận Mê cười cô đáp Có gì đâu Lâu lắm con không sang Nên tiện đường con sang đấy thôi Mấy ngày nữa biết điểm thi rồi Con đi học thì lấy ai qua với gì nữa Chỉ chờ con một lúc Con chạy đến ngay Nói xong, mê cuốc máy, khoác cái áo vào người rồi bắt xe đến nhà dì Long. Người nuôi dưỡng cô tự tấm bé, cũng là người cất giữ rất nhiều bí mật. Tối trời rất lạnh, bước xuống xe nhưng mây chưa vào. Cô đứng lại rất lâu rồi nhìn kỹ căn nhà này thêm một lần nữa. Trong đầu có những băn khoăn mà không biết phải nói thế nào. Nhìn ngắm căn nhà xong, mê nhìn sang cây khế, tán cây sum xuê, che chắn cả một khoảng sân rộng. Gió lai thi thoảng lá vẫn rơi Trông rất lãng mạn nên thơ Nhón chân cái Khẽ hái một quả khế Rồi đưa lên mồm cắn Nước trong miệng theo vết cắn tứa ra Mây nhăn mặt nhưng vẫn trọn bẹn Ăn hết quả một quả khế nhỏ Nó vừa chua vừa chát Giống như cuộc đời khốn khổ của cô vậy Sau một lúc nghĩ ngợi mãi mới quyết định đi vào Bên trong nhà vẫn sáng đèn Chờ đợi cháu gái đã lâu không gặp Khẽ thở dài Cô vẫn không thể mạnh dạn được Bởi cô tiếc mối quan hệ giữa cô và dì mới ổn lên một chút Tức là từ khi Diễm lấy chồng Bà nghĩ Mây là người tốt tính Nên không còn hoành hòe cô nữa Vậy mà giờ Những lời cô sắp sửa nói ra đây Có thể bị gì từ mặt Thật lòng cô không muốn chút nào Cứ bước năm bước lại lùi vài bước Thế nhưng nếu không hỏi bà Long Thì sẽ chẳng bao giờ cô biết Mẹ mình ở đâu cả Để cổng ra đi vào Bà Long đang ngồi trước hè, thấy cháu đi vào, bà chạy hẳn vào trong nhà, bê ra một rổ nho xanh để trên bàn. Mây chưa kịp hỏi han, bà Long đã nói: "Đến rồi à? Vào đây. Nãy mày gọi, dì phải chạy ra đầu đường mua ít nho xanh về ăn đấy. Muộn thế này may mà vẫn còn. Chờ mày vào gì mới dám bỏ ra, không ngồi một mình buồn mồm lại ăn hết." Những câu nói thân thành của bà Long khiến Mây ngập ngừng, bà chạy vào tường nhà. Bật đốt cái công tác ngoài hẻ lên Bà nói Bật đốt cái bóng cho nó sáng Thế nào? Thi thố thế nào? Chắc là đỗ chứ Bà bỏ cái mũ với cái áo ra Ngồi trong này thì lạnh cái gì? Bà Long cứ hỏi han Liên tục khiến Mây không kịp trả lời Nghe theo bà Cô đứng dậy cởi áo cởi mũ Ánh sáng vừa đủ để chiếu dọi rõ ràng mọi thứ Trong đó có cả vẻ bên ngoài khác lạ của Mây Từ hôm nhuộm tóc nhuộm da đến bây giờ Đây là lần đầu tiên cô gặp bà Long Khỏi phải nói bà gật như chết sững Bà tái cả mặt đi Về sau nhận ra mình không nên tỏ thái độ làm quá thế này Thì bà bình tĩnh hỏi lại Sao mà trông mày khiếp thế này Tóc thì vàng da đen như con trâu Kinh người Con mới làm đấy Con nghe nói bên nước ngoài trượng kiểu tóc vàng da nâu này lắm Anh Quang cứ bảo con giống con lai Nên con cũng thử xem nó ra cái gì Đằng nào cũng học xong rồi Lên đại học thì ai cấm đâu mà phải không gì Trước câu nói phân trần của đứa cháu gái Bà không mấy ủng hộ Tuy không phản đối Xong bà cũng lèm bèm thêm đôi câu Bà đã đen rồi Bây giờ trong mày cứ giống như Lan từ đống than buồn ra lắm sinh ra tóc đã đen Mắt đen thì sao phải nhuộm Không đẹp Bà lòng vẫn giữ nguyên quan điểm Mê quẩy không nói gì Cũng kể từ lúc ấy Bà nói chuyện nhưng không nhìn đứa cháu gái của mình